Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 560 thanh điều cùng tử hỏa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Trước mặt cung chủ kiếm cung khổ đại sư ngoan ngoãn thuần phục. Nhưng đối với chúng đệ tử thì lão nguy hiểm vô cùng. Trong bổn cung từng có phản đồ sau khi bắt lại giao cho khổ đại sư xử. Lý, cụ thể như thế nào không ai rõ lắm. nhưng chỉ nghe những tiếng sên. Dị kêu khóc kéo dài hơn một tuần chăng vẫn chưa xong. Khổ đại sư dù không phải là tu ma chân chính nhưng các loại công pháp tu dị lão thu thập không ít. Bị rút hồn luyện phách là kết cục đáng sợ nhất, muốn sống không được mà muốn chết không xong. Nghĩ đến tin đồn trong cung về lão quái vật này hợp y nữ tử Hoa Dung. Thất sắc Nàng và đại ca dù không có ý làm phản nhưng vì lư là đát làm. Mất kiện gì bảo man hoang, sai lầm lớn thế này chỉ sợ cũng bị coi là phản đồ. Nghe nói họ cảnh bị phái đi trong coi hình đường chẳng lẽ là cung chủ. Muốn thanh lý môn hộ, nhất thời đám đệ tử bất an mặt cắt không còn. Giọt máu thấp thỏm suy đoán. Nhìn chúng nhân run rẩy, khổ đại sư nở nụ cười như vỏ cây run rẩy, có chút hoạt kê nhưng mang theo một tia hàn khí đáng sợ. Các ngươi thật to gan lại dám đem. Khổ đại sư lời còn chưa dứt. Đột nhiên quát to một tiếng cảnh bưu, ngươi làm gì vậy? Nói xong lão vung tay lên, một đạo sáng màu đen bay ra nhập vào trong. Thân thể tu sĩ họ Cảnh chỉ thấy nam tử mặt vung tai lớn cả người cứng đờ, pháp lực toàn thân. Không ngừng tụ nổi, sắc mặt thoáng hiện vẻ bi thương. Ngươi muốn tự bảo. Lão truyền hai con mắt cá chết nhìn sang nam tử. Kia gằn giọng. Cảnh Mỗ tự biết tội không thể dung, xin trưởng lão niệm tình ta vì bổn cung dắt ra sức hơn 200 năm, xin nhẹ tay cho tại hạ một con. Đường Thống khoái Các tu sĩ khác cũng lộ ra vẻ cầu khẩn, còn chưa kịp đem linh lực tự bảo thân thể đã bị lão quái chí ngự, chỉ có Hồng Y Nữ tử án mắt lóe lên nhìn nhìn sang lão quái, không biết nghĩ đang suy tính điều gì. Các ngươi muốn chết sao dễ dàng như vậy? Với sai lầm các ngươi mắc, phải dù có chết trăm lần không đủ. Khổ đại sư lại cười lạnh nếu rơi vào tay ta, lão phu tuyệt sẽ không để các ngươi các ngươi hối hận. Nhưng đại tiểu thư vốn nhân từ cũng không muốn lấy mạng của các ngươi. Ngươi thật sao? Trưởng lão, người nói đại tiểu thư bỏ qua cho chúng tôi. Nam tử họ Cảnh dường như không thể tin hỏi. Bỏ qua? Ngươi thông thái quá nhỉ. Cho dù đem các ngươi giết đi cũng không có tác dụng. Một lũ phí vật. Nhiều người như vậy lại để một tên tu sĩ chúc cơ kỳ mang bảo vật trộm đi. Khổ đại sư thần tình khinh, thường mắng đại tiểu thư muốn cho các ngươi lập công trục tội. Nhưng giật một lũ vô dụng các ngươi phải cần thêm lão phu viện thủ. Nếu có thể đem bảo vật thu hồi tự nhiên người sẽ bỏ qua, nếu không, hắc, hắc kết quả thế nào không cần ta nói ra chứ. Đám đệ tử nhất thời ngây người ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Hồng Y ăn nữ tử tỉnh ngộ trước, hoan hô một tiếng rồi hướng về phía đông. Quỳ xuống thành kính lễ bái đa tạ đại tiểu thư khai ăn, thuộc hạ dụ. Tán xương nát thịt nhất định sẽ đem bảo vật thu hồi. Các tu sĩ khác cũng vui mừng nhảy nhót rối rít bái lạy. Được rồi, cấp bách lúc này là tìm bảo vật về, nếu không thì hừ hừ. Còn không đi mau vẻ mặt khổ đại sư giãn ra, nhưng âm thanh vẫn lạnh, băng rõ. Chúng tu sĩ khoanh tay mà đứng dậy, có thể tránh được một kiếp tự. Nhiên khiến trong lòng bọn họ vui mừng, không dám có chút nào lười. "Biến, mau chóng thi triển thần thông bay đi." Cùng lúc đó ở trong băng sơn, Lâm Hiên đang cùng Hỏa Mị đánh tới bất. Diệp Nhạc Hồ hiện tại Hỏa Cự Nhân đã bị Nguyệt Nhi thi triển thần ông vây khốn, nhưng đối mặt với hung linh dược dị này Lâm Hiên cảm thấy khó giải quyết. Nơi đây tuy không phải nơi có hỏa linh chân chính, nhưng có ai nhầm. Thạch dưới chân hỗ trợ khiến tên gia hỏa này có được thực lực kinh người. Người kéo dài thêm đối với hắn đương nhiên là bất lợi. Mắt thấy đối phương vừa triệu hoán ra một quái thú hỏa diễm vô danh. Sắc mặt Lâm Hiên trầm xuống, vung tay nhẹ nhàng từ trong bàn tay bắn ra một đoàn hỏa diễm xanh biết to cỡ nắm tay trôi nổi trước ngực tiếp theo thêm một khối trong khoảng khắc trước người Lâm Hiên có thêm 9 khối hỏa cầu. Bích Huyền Vũ Hỏa lại nói trong 3 năm nay Lâm Hiên không ngừng phục dược đả tỏa tu luyện các loại thần thông, hắn đã dốc vào không ít tâm huyết vào ma. Hỏa này Hiện tại uy lực rất mạnh vượt xa 3 năm trước. Thấy quái thú vô xanh nhào về hướng mình, khóe miệng Lâm Hiên toát ra. Một tia chí nhạo, vung tay lên nhẹ nhàng điểm điểm. 9 khối hỏa cầu đồng thời rung lên sau đó tụ lại cùng một chỗ, giữa tiếng kêu trong trẻo hiện ra một con hỏa điểu lớn hơn một thước mạnh. Mẹ với bộ lông vũ xanh biếc mượt mà vô cùng. Đi Đối mặt quái thú có to hơn mình mấy lần, linh điểu màu xanh biết không. Hề sợ hãi lao thẳng vào. Chỉ thấy linh quang chói mắt nhanh chóng bảo liệt ra khắp bốn phía. Quái thú kia dù hình thể to lớn nhưng như gặp khắc tinh, chỉ sau một lát đã bị u hỏa luyện hóa, sau đó ma viêm màu xanh tiếp tục tụ thành. Linh điểu hướng về hỏa mị nhào tới. Thấy cảnh này hung linh lấp bắp kinh hãi, tuy thân là tà linh hỏa thuộc tính, nhưng ở trong băng sơn này như ế ngồi đấy giếng, tự nhiên chưa từng thấy qua hỏa diễm bá đạo như thế. Bản năng nó đã cảm thấy sự nguy hiểm. Mắt nhìn linh điểu đánh tới muốn né tránh đã không kịp, trong mắt hỏa. Mị chợt lóe một tia hung ác, mở to miệng phun ra một luồng hỏa diễm. Màu tím nhạt Đây là bản mệnh linh hỏa đã tu luyện mấy trăm năm uy lực tự nhiên. Không nhỏ. Sau khi rời khỏi miệng bỗng chốc bùng cháy hóa thành một con thương ung màu tím. Nhất thời hai con linh cầm dây dưa cùng một chỗ, hai tầng hỏa diễm màu xanh biếc và tím nhạt bốc lên bề ngoài thân thể hai con không ngừng cắn nuốt nhau. Trong khoảng thời gian ngắn khó phân cao thấp Nhìn tình cảnh này Lâm Hiên là ngẩn ra nhưng sau đó vẻ mặt lại trở nên cổ quái, không lo mà mừng. "Thiếu gia, người làm sao vậy?" Nguyệt Nhi đã đem hỏa cự nhân kia chém thành khối vụn trở lại thấy vẻ mặt của Lâm Hiên vô cùng kỳ quái lên tiếng hỏi. Lâm Hiên không đáp nhưng hắn cao hứng là có lý do, uy lực của bích Huyễn Vũ Hỏa không thể coi thường vậy mà hỏa mị này lại có thể bình. Thủ, không hổ là hỏa linh chi vật hiếm thấy, nếu dùng nó để luyện hóa, bích Huyễn Vũ Hỏa thì uy lực sẽ tăng lên, khi đó chỉ sợ anh hỏa của lão. Quái nguyên anh kỳ cũng cam bái hạ phong. Nghĩ đến đây cả người Lâm Hiên Thanh mang nổi lên, hai tay huy động. Pháp quyết biến ảo không ngừng, đồng thời đọc ra những câu chú ngữ cổ. Sư khó hiểu, rồi phun ra một ngụm tinh huyết. Uỳnh, tinh huyết hóa thành sương mù nhanh chóng bị linh điểu màu xanh hít vào thân thể. Rồi linh quang lóe mắt, thân thể thanh điểu tự một thước. Tăng vọt tới hơn chưởng, thương ưng màu tím tức thì không địch lại hóa thành một đạo hỏa diễm màu tím rồi bị thanh điểu hóa tan tắn nuốt.